Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 421 đến 430. Mạc Du Hải gật đầu kéo cô ngồi lên số pha. Hành động đột ngột của anh khiến hạ nhược phũ loạn trọn suýt ngã. Mạc Du Hải, anh làm gì vậy? Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm anh đã phát điên cái gì thế này? Tại sao lại không nói cho anh biết rằng tài chính của công ty Nhật Hạ đang bị thiếu hụt hả? Trên đường trở về tâm trạng của Mạc Du Hải đã trùng xuống đến tận đáy rồi. Đôi tay đang vùng vẫy của Hạ Nhược Phú dừng lại, thấp giọng hỏi, làm sao anh biết được? Không cần biết làm sao anh biết, hãy trả lời câu hỏi của anh đi, Mạc Du Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Hạ Nhược Phú né tránh em có thể tự mình giải quyết. Nếu không phải thám tử tư để thả bồ cầu của cô còn lấy tiền rồi bỏ chạy thì cô cũng không biết anh có thể tìm được người hay không, chỉ để lừa một khoản tiền, bây giờ dù chủ lục đang ở đâu thì cô cũng đã bị sứt đầu mẻ chán rồi. Bị Mạc Du Hải phát hiện như vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Vậy sao, nếu em có thể tự mình giải quyết thì đã không phải loạn lên đi tìm bác sĩ chữa bệnh rồi. Chỉ cần Mạc Du Hải muốn điều tra thì trong vòng 10 phút sẽ có người gửi toàn bộ thông tin đến cho anh, nhiều tin tức có lẽ chính Hạ Nhược Vũ cũng không biết. Em không có, em chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ không làm như vậy, bọn em đã quen nhau được rất nhiều năm rồi. Hạ Nhược Vũ nhìn vào mắt anh nói, âm thanh này càng nhỏ dần. Chuyện này em không muốn phải nhờ đến anh cô không muốn bản thân quen với sự che chở của anh. Mặc dù hải có vẻ không vui khi nghe lời giải thích của cô, anh bỏ ngoài tay rồi nói, hạ nhược vũ, em đừng có thủy hứng như vậy. Không phải em thủy hứng, nhưng đây là chuyện của gia đình em, anh không cần phải lo đầu, hạ nhược vũ nói xong, đột nhiên thấy có chút hối hận, nhưng lời nói đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được. Trong một khoảnh khắc, không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ. Ngay khi hạ nhược vũ cho rằng mặc dù hải sẽ tức giận thì anh chỉ lạnh lùng nói, được. Hạ nhược vũ không rõ anh nói được như vậy là đồng ý đứng nhìn, chuyện này sẽ không liên quan gì đến anh, dường như đáp án không có khác biệt quá lớn, rõ ràng là cô cũng không muốn để anh phải lo liệu, anh thực sự đã đồng ý rồi, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có hơi khó chịu. Có lẽ đây chính cảm giác tự ti của con người, vù vù tiếng điện thoại rung lên như hóa giải sự lo lắng trong tâm trí cô. Hạ nhược vũ đứng lên khỏi ghế sofa, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của ai đó, bình tĩnh lấy điện thoại ra rồi bắt máy. Alo, mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì sao? Nhược Phú, con đang làm gì vậy? Tối nay con có về ăn cơm không? Đường Hồng Xuân lo lắng hỏi một mạch. Hạ Nhược Phú hơi đau đầu nhíu mày, mấy ngày hôm nay mẹ cô thay đổi luôn lo lắng hỏi han cô khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Mẹ à, chúng ta có thể nói chuyện gì luôn vào trọng điểm được không? Nếu không được thì mẹ gọi lại sau nhé ạ, bất cứ khi nào mẹ muốn con đang bận con cúp điện thoại trước. Từ từ đã, mẹ còn chưa nói xong mà Đường Hồng Xuân nghe cô nói cúp máy vội vàng nói. Hạ nhược vũ khẽ thở dài, mẹ, nếu mẹ nói chuyện đó, thì con cúp điện thoại đây. Cô không dám nói ra hai chữ thân thiết sau khi bị bắt quả tang hôm đó, cô đã không rời khỏi giường cả ngày và sống một cách buồn bã cả ngày lẫn đêm. Ôi trời, đứa nhóc này sao lại thế này, chẳng phải mẹ chỉ quan tâm đến con thôi à, hỏi con mấy lần rồi con đều không trả lời, Rốt cuộc là được hay không được hả? Đường Đồng Xuân vẫn rất tự tin về người mà bà ấy giới thiệu lần này, nếu không bà ấy sẽ không hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy. Vừa là một giáo viên, lại khôi Ngô tuấn tú, trong nhà cũng không có người lớn, sau này có thể nếu không thể cùng nhau chăm sóc con cái thì bà ấy có thể đến chăm sóc được. Mặc dù Hạ Nhược Phú biết mặc dù Hải sẽ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người ở khoảng cách xa như vậy, nhưng cô vẫn liếc về phía anh với ánh mắt lo lắng, thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình trong lòng không khỏi sợ hãi, cô lại giả vờ như không có chuyện gì, nhìn sang chỗ khác rồi tiếp tục nói, mẹ đợi tối nay con về rồi nói chuyện sau nhé. Hiện tại cô thực sự cảm thấy bất tiện, làm sao có thể nói chuyện hồng hạnh xuất từ ngay trước mặt chồng tương lai của mình được, mặc dù họ thậm chỉ không phải là bạn nhưng trên danh nghĩa thì đó là sự thật. Được vậy buổi tối mẹ sẽ gọi cậu ấy đến rồi cùng nhau ăn tối. Đường Hồng Xuân vui vẻ nói. Hạ Nhược Vũ cảm thấy vô cùng bất lực, mẹ, mẹ đừng tự ý như vậy được không, con thật sự không muốn làm mẹ mất mặt đâu, con sẽ đưa mẹ đi du lịch 10 ngày nửa tháng, mẹ đưa cả ba đi nữa, con nghĩ ông ấy cũng cần phải thư giãn đấy. Mỗi ngày bà ấy đều mong ngóng đến ngày cô lập gia đình, nhưng cô chỉ vừa mới bước qua tuổi 25, mới vậy thôi mà bà ấy đã muốn bán cổ đi rồi sao? Ba con với mẹ quá quen với cái thói của con rồi. Nếu như con không thể nói rõ ràng thì mẹ sẽ mời người ta đến nhà ăn cơm đấy. Nếu con cảm thấy không cần thì con có thể không về nhà cũng được. Đến lúc đó mẹ với bà con cũng không quản nữa. Với tính tình dịu dàng như vậy, rất hiếm khi đường Hồng Xuân nói ra một câu tàn nhẫn có vẻ như bà ấy thực sự rất hài lòng với phong ngữ hiên kia. Mẹ con còn có chuyện đang cần giải quyết ở bên ngoài, mẹ có thể nói chuyên sau được không? Hạ Nhược Vũ nói với giọng càng nhỏ càng tốt cô có thể cảm thấy một luồng không khí nguy hiểm đang hướng về phía mình. Bàn bạc với công ty nào mà phải thì thao như vậy? Nếu như con không thể nói rõ lý do, mẹ sẽ gọi người đó đến. Mẹ của cô quyết tâm nói, nhất định bà ấy phải gọi Phong Ngữ Hiên đến, Hạ Nhược Phũ nói, mẹ con nói thật cho mẹ biết, con đã biết anh ấy từ trước rồi, chúng con chỉ là bạn, mẹ đừng lo nghĩ nhiều nữa có được không. Các con quen từ trước rồi thì tốt tối này có thể hẹn nhau cùng đi ăn cơm rồi, đường Hồng Xuân vui vẻ khi nghe cô nói rằng họ đã quen nhau từ trước, điều này chứng tỏ rằng hai người họ rất có duyên với nhau. Cảm thấy đề tài có thể nói mãi không hết hạ nhược vũ vội vàng nói rồi cút điện thoại, mẹ con không nói chuyện với mẹ nữa con còn có việc phải làm con cút máy trước đây. Sau khi tắt máy cô cảm còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì cảm nhận được một luồng không khí khiến cô lạnh sống lưng. Trên mặt đất phản chiếu một bóng đen cao lớn phủ lên bóng cô. Công việc, bạn bè, hà, vốn dĩ hạ nhược vũ đã rất lo lắng rồi nhưng giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến cô sợ hãi hơn. Sao em không dám quay đầu lại nhìn anh, mặc dù hải lạnh lùng nói, giọng điệu đây nguy hiểm. Hạ nhược vũ cắn chặt môi dưới không nói lời nào, có ngốc mới dám trả lời, trả lời khác khác gì việc lại ông tôi ở bụi này cả, hơn nữa anh đang giận dữ nhìn. Cô, hiện tại đồng tử của anh còn nhỏ hơn cả kim nữa, không chừng còn có thể làm ra chuyện gì đó vô liêm sỉ. Không thừa nhận rất tốt, đúng như những gì anh đoán. Trong lòng Hạ Nhược Vũ không ngừng vang lên tiếng trung cảnh giác đang định nói thì cô đã cảm thấy cơ thể nhẹ bằng đi, cơ thể lơ lửng trên không chung như được được ai đó bể hẳn lên. Cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, giọng nói có chút ngứ ngẩn, Mạc Du Hải, anh định làm gì? Làm chuyện phải làm, người đàn ông nói vừa đơn giản lại vừa thô bạo, xài bước đi đến phòng nghỉ. Nếu như chuyện không thể giải quyết được trong lần một vậy thì hai lần nếu như vẫn không được thì sẽ tiếp tục đến vô hạn. Chuyện như thế này khiến Mạc Du Hải vô cùng vui vẻ. Bên kia tinh giang đưa tường vi lên xe. Từ lúc bị đưa đi đến bây giờ người phụ nữ vẫn không nói một lời nào, im, lặng làm theo yêu cầu của bọn họ, ngồi lên xe, hành vi bất thường này khiến anh ta có chút cảnh giác. Nếu như có điều gì bất thường thì chắc chắn là có quỷ rồi, người phụ nữ này hẳn là đã chuẩn bị âm mưu gì đó. Lúc lái xe nhở chú ý một chút, vâng thưa anh giang tên tay sai ngồi bên cạnh cung kính đáp. Tinh Giang không nói gì thêm, phất tay ra hiệu mọi người lên xe chuẩn bị đưa cô ta đến phòng thẩm vấn nơi bọn họ thường sử dụng để tham vấn phạm nhân. Chỉ cần đến được đó thì có mọc cánh cô ta cũng không thể bay đi được. Anh ta ngồi ở phía sau, ngay bên cạnh người phụ nữ để có thể theo dõi từng cử động của cô ta, nếu như cô ta có bất kỳ hành động bất thường nào anh ta sẽ không do dự mà bẻ cổ cô ta ngay lập tức. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh đột nhiên nói, nghe nói anh đã đi theo làm trợ thủ cho Mạc Du Hải rất lâu rồi. Đáp lại câu hỏi của cô ta là sự im lặng. Tường Vi không định thương lượng gì cả, chỉ cười nói, nghe nói Mạc Du Hải rất quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh anh ta, xem ra tin đồn là thật rồi. Thật đáng ngạc nhiên khi một người đàn ông như anh ta lại có điểm yếu như vậy. Chỉ cần dùng nó uy hiếp anh ta thì có thể làm được nhiều chuyện lớn lắm đấy, tôi nghĩ anh nên hiểu được điều này. Nói xong cô ta dừng lại, cười ác ý, phụ nữ chính là mầm múng của mọi tai họa đấy Sai rồi, tinh giang không cho phép người phụ này tùy tiện chỉ trích cậu chủ của bọn họ Lạnh lùng nói, cái gọi là nhược điểm chỉ là có ở những người không đủ bản lĩnh mà thôi Với cậu chủ của chúng tôi chưa từng tồn tại hai chữ điểm yếu đó Tường vi hở hứng gật đầu, đúng vậy kẻ bị uy hiếp chính là kẻ không đủ Sức mạnh, nhưng dù có che giấu được bao nhiêu bí mật đi nữa thì vẫn phải có kẽ hở Làm sao anh biết được chuyện gì có thể xảy ra chứ kẻ thù của anh ta không chỉ có một mình tôi, cho dù giết tôi rồi thì vẫn còn rất nhiều người khác nữa. Mục đích của cô là gì? Nếu như sắp phải thẩm vấn thì tinh giang không ngại bắt đầu tham vấn luôn từ bây giờ, miễn là anh có thể mọi được những thông tin hữu ích từ miệng cô ta. Tường Vi không quan tâm đến hai tay và chân mình vẫn đang bị chói, cô ta bình tĩnh dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đẹp trai đang ngồi bên cạnh cười nhạo một tiếng, không ngờ bên cạnh mục du hải lại có một người xinh xắn như vậy, chị đây rất thích chi bằng anh hãy cải tà quy chính về bên cạnh chị đây đi. Không người đàn ông nào thích bị phụ nữ gọi là xinh xắn cả. Nếu như bây giờ Tường Vi là đàn ông thì anh ta sẽ tung một cú đấm thẳng vào mặt cô ta mà không do dự, nhưng làm việc đó với phụ nữ không phải tính cách của anh ta. Đợi khi tới phòng thẩm vấn rồi anh ta sẽ không làm cũng có người làm điều đó thay anh ta cho nên anh ta chỉ cao mày không trả lời. Sao thế, giận rồi à, anh có biết rằng anh tức giận trong cũng rất đẹp không? Tường vi có vẻ cảm thấy anh ta rất thú vị nên tiếp tục trêu ghẹo anh. Nhưng anh ta không đáp lại cô. Tường Vi nói thêm vài câu cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, chiếc xe từ từ đi lên cầu vượt nụ cười trên miệng cô ta trở nên rực rỡ hơn, đột nhiên cô ta nói, anh biết không, trên đời này không có bất kỳ cái gì là kín không có kẽ hở cả. Tôi có một bí mật muốn nói cho anh biết, anh lại gần đây một chút đi. Tinh Giang liếc nhìn cô ta một cái rồi nhìn đi chỗ khác, trong lòng biết có lẽ cần phải mất một chút thời gian mới có thể moi ra được những lời hữu ích từ Tường Vi, anh ta không muốn cậu chủ phải đợi lâu thêm nữa. Cậu chủ ghét nhất là những người lề mề. Anh không thấy tay chân tôi đều bị trói chặt rồi hay sao? Hay anh sợ tôi sẽ ăn thịt anh, muốn vậy thì anh cũng phải đồng ý tôi mới làm. Tường Vi nói xong đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm nơi khóe miệng vừa nói vừa tỏ ra quyến rũ. Nếu là người đàn ông bình thường thì đã vội lao vào tấn công cô ta rồi, nhưng một người luôn ở bên cạnh mục du hải như anh ta lại có thể bị lừa gạt bằng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy được. Tinh Giang vẫn ngồi im không đáp chú ý quan sát xung quanh. Trên cầu vượt chỉ có 3 làn đường, rất ít người thay đổi tốc độ đi lại, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe vượt lên trên. Hiện tại vẫn không có gì bất thường cá. Chỉ mất 10 phút là có thể tới đó rồi, nhưng anh ta vẫn không dám lơi lỏng một chút nào. Anh ta không hề nhìn thấy nụ cười đắc thắng trong mắt người phụ nữ bên cạnh mình. Bên trong xe im lặng một lúc lâu, chỉ có thể nghe tiếng xe lăn bánh. Chiếc xe càng lúc càng chậm lại trong khi lẽ ra phải đi đến làn đường chính. Đột nhiên người lái chiếc xe phía trước kêu lên, anh Giang, chiếc xe phía trước đang đi ngược chiều. Cái gì, am? Tinh Giang còn chưa kịp nhìn rõ thì một chiếc xe thương mại màu đen ở làn đường khác đột một chuyển làn đâm trực diện vào xe của bọn họ tất cả người trên để xe đều ngã về phía trước. Những xe ở sau cũng bị va chạm hàng loạt trong khoảnh khắc chỉ còn nghe thấy tiếng còi và tiếng la hét thảm thiết. Chiếc xe thương mại đó dường như đã được người khác chuẩn bị từ trước, sau khi va chạm, một vài người đàn ông mặc áo bó sát đi ra cầm súng tiểu liên trên tay lao đi phía xe của bọn họ. Người đó nhanh chóng lại gần mở cửa xe giúp Tường Vi thoát ra ngoài. Do Tường Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên dù bị chói tay nhưng cô ta vẫn ngồi vững được trên ghế nên không bị ngất đi mà chỉ bị thương một chút. Chị Tường Vi, một người cắt dây chói tay chân cho cô ta nói, một người khác thì đưa cho cô ta một chiếc khăn. Tường Vi từ từ cầm lấy trước khăn rồi lau sạch tay mình, sau đó ném xuống đất lấy gạc lau vết máu trên chán, rồi liếc mắt nhìn kế hoạch mà mình đã sắp xếp cảm thấy khá là hài lòng. Chị Tường Vi, xử lý những người này thế nào bây giờ ạ? Người đàn ông dẫn đầu liếc mắt nhìn một người đàn ông khác đang giãy dụa phản kháng. Tường Vi thản nhiên nói, giết chết tất cả. Dừng lại một chút cô ta giật cửa xe bên cạnh ra, lập tức chế ngự tinh giang đang định phản kích lại cô ta, nở nụ cười đắc ý, ngoại trừ anh ta. Linh Giang rất muốn phản kháng lại, hiện tại mặt anh ta đầy máu, anh ta có thể phản ứng nhanh như vậy chứng tỏ anh ta rất nhanh nhẹn, nhưng do đầu bị thương nên phản ứng vẫn không thể so với thường ngày được, nếu không anh ta đã không bị người phụ nữ này chế ngự dễ dàng như vậy. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết những người đó đều là những người anh em tốt của anh, nhưng anh thấy đấy, bọn họ quả thô lỗ. Tường vi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta. Sắc mặt trầm ngâm một lúc trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo và tàn nhẫn, rút một băng đạn ra rồi bắn vào những chiếc xe. Trong một khoảnh khắc những tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên. Rồi sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tiếng nổ của hàng chục chiếc xe cũng không thể che giấu được tiếng súng, những người đi sau tưởng là pháo nổ, những người đi lại gần đó thì tái mặt dùng mình nấp ở trong xe không dám vượt lên. Mặt tinh giang như sắp nước ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ trước mặt, anh ta muốn xé nát cô ta ra, những người này đã luôn ở bên cạnh anh ta nhiều năm qua, nói là tay sai nhưng đối với anh ta một số người giống như anh em một nhà vậy thế nhưng họ lại bị người phụ nữ trước mặt giết chết ngay trước mắt mình. Cảm giác này còn khó có thể chấp nhận được hơn cả khi anh nhận tin họ chết khi làm nhiệm vụ. Chị đây chỉ là luyến tiếc anh một chút nhưng tôi vẫn cảm thấy anh có chút hiếu dụng, có thể tôi sẽ cần dùng đến tường vi sờ lên khuôn mặt căng thẳng của anh ta, vẻ mặt sung sướng. Một chiếc xe thương mại khác không hề bị hỏng chạy tới, người đàn ông cầm đầu đi đến mở cửa. Tường vì buông anh ta ra rồi tự mình lên xe trước khi đóng cửa lại còn hôn gió anh ta một cái. Không quan tâm, Mạc Du Hải chỉ phun ra ba chữ. Kiều Duy Nam bĩu ngồi nói, tôi cũng nghĩ thế. Lần này cũng không biết ông già nghĩ cái gì, tôi không muốn qua đó, nhưng bên đó đã hạ lệnh bảo nếu tôi nói không đi thì cột tôi qua bên đó. Anh ta không muốn lên sân khấu bằng hình thức mất mặt như thể lên sân, khẩu đầu, còn bảo anh ta là nhà bên đó chỉ là một gia đình nhỏ, con gái lớn rất xinh đẹp, có học thức lễ phép, ha ha đây là chuyện quỷ gì chứ? Anh ta không có hứng thú với những thứ con dối như vậy, thích đi thì đi tới đó đừng khóc thì tốt. Ừ tốt lắm, mặc dù Hải tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì tới mình. Kiều Duy Nam tức giận, được tôi coi như tôi nói nhảm đi tôi không nói cho cậu mấy chuyện này nữa. Mặc dù hải ừ một tiếng trả lời, sau đó anh xoay người tiếp tục làm chuyện của mình, Kiều Duy Nam thấy trong lòng lạnh lẽo. Anh ta liều mạng vượt mấy cái đèn đỏ chạy tới đây, không ngờ lại bị chính bạn tốt của mình hờ hững như thế, không cho anh ta uống nổi một ly nước. Sau này anh ta sẽ không tới nữa tuy nói thế nhưng lần nào có chuyện anh ta vẫn chạy đến đây nhanh nhất. Dù sao thì Kiều Duy Nam cũng hiểu rõ tính cách bạn tốt của mình, anh ta không tiếp tục ở lại cho tên này phiền thêm nữa. Hạ Nhược Phú rời khỏi thịnh hoa không được bao lâu thì mẹ của cô gọi đến. Alo, mẹ ạ, có chuyện gì sao? Nhược Phú, mẹ giới thiệu cho con một đối tượng điều kiện rất tốt. Con có muốn đến gặp một chút không? Không a, Hạ Nhược Phú từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. Lại còn xem mắt gì chứ, bây giờ cô chỉ hận không mọc thêm một cái đầu nữa để giải quyết chuyện công ty cô còn chưa xử lý rõ ràng với Mạc Du Hải nữa, đi tìm thêm một người nữa chi cho thêm phiền phức. Cô cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, hơn nữa nếu để cho người đàn ông vừa thông minh vừa nhỏ nhen kia biết thì cô chết là cái chắc. Nhưng đường Hồng Xuân lại không hề từ bỏ, lần này bà ấy đã hiểu rõ tình hình người bên kia nên đảm bảo con đừng từ chối nhanh thế trực con còn. Chưa thấy người mà, sao lại biết đối phương không tốt được. Biết đâu chừng gặp xong thì con hợp ý cũng nên. Mẹ, dạo này mẹ rảnh quá đúng không? Không phải con đưa mẹ thẻ hội viên ở thẩm mỹ viện sao, mẹ đi thẩm mỹ viện với các gì đi, nếu không thì đi khiêu vũ ở quảng trường cũng được, con nghĩ ba cũng không phản đối đầu, hạ nhược vũ đau đầu. Đi làm gì chứ, đường hồng xuân lại không hề vui vẻ, mỗi lần đi thẩm mỹ viện với bọn họ thì chủ đề cho chuyện toàn là bà này đã là bà nội, bà ngoại đang hưởng phúc con cháu, còn mẹ với ba con ngày nào cũng chỉ có hai người nhìn nhau. Mẹ, mẹ cô đơn à, hay con mua một con chó cho mẹ nuôi nhé? Hạ Nhược Vũ vừa nghe đã thấy đau đầu, có biết rằng mình khó qua được lần này. Cô còn chưa nói dứt cầu thì mẹ cô đã nói tiếp nuôi chó làm gì, nuôi một con chó độc thân như con còn chưa đủ à, chẳng lẽ còn phải nuôi thêm con nữa. Lúc nào mẹ cô cũng tiến bộ như thế còn biết dùng từ trên mạng nữa, Hạ Nhược Phú giờ khóc giờ cười, mẹ con có thể tự quyết định chuyện của mình mà. Mẹ và ba đừng quan tâm tới con nữa, mọi người cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ lần trước đầu đúng không? Lần này mẹ tìm hiểu kỹ càng rồi, tuyệt đối không giống lần trước đâu. Con cử đi đi rồi biết, nếu không được thì cứ coi như kết thêm một người bạn thôi. Đường Hồng Xuân vẫn còn đang nói, Hạ nhược Phú lại không muốn nghe tiếp nữa, mẹ con không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con còn có chuyện cần giải quyết. Mẹ cũng không nhiều lời với con nữa, con không muốn đi cũng được. Nếu con không đi thì mẹ và ba con phải đến nhà xin lỗi người ta đó, dù sao thì do mẹ và ba con xin người ta giới thiệu cho nhà mình con không đi cũng không sao, dù sao thì người nuốt lời cũng là hai ông bà già này. Dù đường Hồng Xuân nói là không có gì nhưng giọng điệu đó thì chắc chắn là sẽ có gì con cứ yên tâm đi làm cho tốt đi. Thật sự không sao đâu, không cần con đi, khi đó ba con bị người ta mắng té tắt cũng không sao cả. Mẹ con đi con đi được chưa? Hạ Nhược Phú nói một cách bất lực. Mẹ cô đã nói đến thế rồi sao cô không đi cho được, nếu không đi thì chắc chắn cô gánh tội bất hiếu trên đầu. Đường Hồng Xuân vừa nghe có bảo đồng ý đi thì giọng nói càng hưng phấn hơn, vậy có làm lỡ công việc của con không? Con nói có thì mẹ có cho con không đi nữa không? Hạ Nhược Vũ bất lực hỏi lại. Đường Hồng Xuân lập tức đáp rằng, vậy thì con đi nhanh lên đi. Mẹ bàn lại thời gian với bên kia một chút rồi nhắn lại cho con, con để ý tin nhắn một chút mẹ sẽ không lại nhảy nữa đâu. Đường Hồng Xuân đã đạt được mục đích nên tốc độ cút máy cũng rất nhanh. Hạ Nhược Vũ còn chưa mở miệng thì đã nghe đầu bên kia vang lên tiếng tút tút. Đúng là mẹ ruột của mình, hại con gái mình không hề chuồn tay, chắc chắn trong này cũng có công của ba cô. Nếu Hạ Nhược Vũ đã đồng ý rồi thì chỉ còn cách đến đó tới qua loa vài câu rồi nói thẳng với người ta chắc cũng không sao. Cô không để câu chuyện nhỏ này trong lòng, lên xe đi gặp một người. Vì hai người bí mật hẹn nhau nên Hạ Nhược vũ chọn một khoảng sân rộng, xung quanh không có nhiều người nên vừa đến đã thấy ngay. Sau khi cô tới không bao lâu thì một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đút tay vào túi quần cúi thấp đầu đi tới. Người cô nhờ tôi tìm tôi đã điều tra ra rồi, ở đâu, Hạ Nhược vũ không ngờ hiệu suất của anh ta lại nhanh như thế. Người đàn ông liềm đôi môi khô khốc nói, ra một cái giá cho đáng đi. Nói đi anh muốn bao nhiêu? Hạ Nhược Vũ vừa nghe đã biết rõ người đàn ông này muốn nâng giả, nhưng chuyện đã gấp lắm rồi nên cô đành nhìn xuống, chỉ cần có thể tìm được san san thì mọi chuyện ổn rồi. 76.000 đô la, vẻ mặt của người đàn ông trở nên tham lam. Được, 76.000 đô không phải là một con số nhỏ, nhưng so với con số 2 triệu 400.000 đô thì không đáng nhắc tới. Người đàn ông đó không ngờ cô lại sảng khoái như thế, anh ta sừng sốt một hồi rồi hơi hối hận, 76.000 đô chỉ là giá tìm người thôi, cái giá cho đáng mà tôi muốn nói thì phải thêm 76.000 đô nữa. Anh đừng tham lam quá mức sắc mặt hạ nhược vũ lạnh xuống. Người đàn ông cười ha ha, dáng vẻ lầm la lấm lét như một con chuột gian xảo và tham lam cô nhược vũ, nếu như cô rứt khoát như thế, chắc thêm 76.000 đô nữa cũng đâu có gì với cô. Hạ nhược vũ nhìn anh ta mỉm cười, trong lòng rất tức giận. Có điều có còn phải chắc chắn người đàn ông này có tìm được san san thật không đủ tôi muốn thấy người trước. Không thành vấn đề, nhưng để phòng hờ thì cô Nhược Vũ phải trả trước 50% số tiền đấy, người đàn ông cũng rất đề phòng. Trên tay hạ Nhược Vũ không có nhiều tiền như thế, cô suy nghĩ một chút rồi nói tôi đưa anh 48.000 đô trước, nhìn thấy người thì tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Anh cũng đừng sợ tôi quyệt tiền của anh, tôi nói đưa là đưa. Hạ Nhược Phú biết anh ta muốn nói gì nên lập tức nói thẳng, nếu anh không đồng ý thì giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Người anh tìm được cũng hết giá trị rồi, hơn nữa tôi dùng tiền để tìm cô ta, anh sẽ gặp phiền phức đấy, chắc anh cũng hiểu điều này chứ. Người đàn ông im lặng một hồi rồi đồng ý một cách miễn cưỡng, được đợi lấy được tiền của cô Nhược Phú rồi chúng ta sẽ hẹn lại địa điểm và ngày gặp mặt lần nữa. Tường Vi đi ra khỏi tập đoàn Lục Thị, cũng không lên xe, một mình đi trên đường phố vắng vẻ trời đã rất khuya, cũng không có nhiều người đi đường, kéo ra một cái bóng rất dài dưới ánh đèn đường. Lúc mà cô ta đến một góc hẻo lánh, đột nhiên Tường Vi dừng lại, cô tính đi theo tôi đến lúc nào? Ở trong góc Lục Khánh Huyền bước ra, cô ta thấy rất kỳ lạ, rõ ràng mình đã rất cẩn thận rồi, sao mà Tường Vi vẫn phát hiện ra được? Tường Vi quay đầu thấy Lục Khánh Huyền là phụ nữ, cô ta không khỏi sướng sờ, hỏi cô là ai, sao lại đi theo tôi? Lục Khánh Huyền phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói, chào cô tôi tên là Lục Khánh Huyền, là giám đốc của tập đoàn Lục Thị. Tường vi cao mày, cô là người của giám đốc Lục vậy sao lại bám theo tôi? Cô đã đi theo tôi từ lúc tôi vừa mới xuống tầng, hơn nữa cô cũng không. Được huấn luyện chuyên nghiệp, không sợ tôi không nói gì mà lập tức giết cô luôn sao, ở trong cái nghề này của chúng tôi, thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Lục Khánh Huyền cười một tiếng, chắc chắn cô sẽ không bởi vì tôi biết cô, nếu cô vì cái lý do đơn giản này mà giết tôi, chẳng phải không đáng giá sao. Tường Vi cười nhạt, cô biết về tôi như vậy, nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt, sao cô lại biết tôi? Có phải giảm đốc Lục bảo cô đi đối phó Mạc Du Hải? Lục Khánh Huyền nhìn Tường Vi, hỏi. Tường Vi cũng không phủ nhận đúng vậy, nhưng mà cô không nên nói nghiêm trang như vậy, giám đốc Lục chưa có ra lệnh là tôi muốn đấu với Mạc Du Hải một trận. Lục Khánh Huyền cười nói, tôi đến là nghĩ kể cho cô Thường Vi lạnh lùng hỏi tại sao cô cũng là kẻ thù của Mạc Du Hải. Lục Khánh Huyền lắc đầu, không phải, nhưng tôi cũng là người của tập đoàn Lục Thị, tất nhiên phải giúp giám đốc Lục giải quyết vấn đề. Thường Vi quan sát Lục Khánh Huyền, hỏi cô có phương pháp gì, nói mau. Lục Khánh Huyền lại cười một tiếng, vị tiểu thư này, cô không thấy chỗ này không phải là chỗ nói chuyện được sao? Tường Vi gật đầu, cô nói đi, đi chỗ nào Lục Khánh Huyền cười nói, hai ta có thể vừa uống vừa nói chuyện hai người đi đến một bán ba, gọi hai ly rượu sau đó vào trong góc ngồi. Tường Vi không động vào rượu mà phục vụ vừa bưng lên, là sát thủ nhất định phải thật cẩn thận hỏi, bây giờ cô có thể nói được rồi, rốt cuộc là phương pháp gì? Lục Khánh Huyền nhẹ nhàng nói, chắc là giám đốc Lục đã nói cho cô, mặc dù hải có bạn gái tên là Hạ Nhược Vũ. Tường Vi gật đầu, tôi biết, nhưng tôi sẽ không động chạm vào hạ nhược phũ, bởi vì đây là trò chơi đi săn của tôi và Mạc Du Hải, không cần sự tham gia của bên thứ ba. Lục Khánh Huyền hơi thất vọng, nhưng sau đó đã trở về vẻ bình tĩnh rất nhanh, tôi cũng không bảo cổ động vào hạ nhược phũ, mà là động vào tôi. Tường Vi sừng sốt nhìn Lục Khánh Huyền nói, cô bị bệnh à? Lục Khánh Huyền lắc đầu, đây là kế hoạch của tôi, cô chưa từng đến thành phố này, đúng chứ, cũng không biết rõ hạ nhược Phú chả nhẽ cô không thể nhận nhầm người sao, cho nên cô coi tôi là hạ nhược vũ rồi bắt cóc cũng là chuyện rất bình thường. Tường Vi nghe xong đầu óc mơ hồ, hỏi, cái này có quan hệ gì với việc ám, sát Mạc Du Hải? Tất nhiên là có quan hệ rồi, tôi biết rất rõ Mạc Du Hải, đừng nhìn dáng vẻ luôn lạnh lùng của anh ta mà nhầm, thực ra anh ta rất dễ mềm lòng, sau khi... Biết tôi bị cô bắt cóc tất nhiên là sẽ đến cửu tôi, khi đó hai ta trong ngoài phối hợp với nhau, đây không phải là kế hoạch rất hay sao, khẳng định là anh ta. Không nghĩ đến tôi bị bắt cóc nhưng thật ra là ở cùng chiến tuyến với cô, Lục Khánh huyền giải thích. Tường Vi nhìn Lục Khánh huyền đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, cô lập tức muốn giúp tôi, cô thấy rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao. Lục Khánh Huyền cười nói, cô đã gặp mặt Mạc Du Hải chưa có nghĩ rằng anh ta là người dễ đối phó sao, nếu như không có sự trợ giúp của tôi, cô sẽ rất khó xử lý, yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, sau khi chuyện thành công, phiền cô nói tốt vài câu ở trước mặt giám đốc Lục, đây chính là mục đích của tôi. Tường Vi nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Khánh Huyền, với người lần đầu tiên quen biết cô ta lúc nào cũng đề phòng. Cô không tin tôi, tôi có thể hiểu, dù sao thì hai ta mới gặp mặt nhau lần đầu, cho nên cô có thể thử đi giết Mạc Du Hải trước, nếu thật sự không có cách nào, nhớ gọi điện cho tôi. Lục Khánh Huyền đặt một tấm danh thiếp ở trên bàn, xinh đẹp đi ra khỏi quán rượu. Gió đêm thổi qua mặt cô ta, Lục Khánh Huyền lộ ra vẻ đắc ý, cô ta tin rằng nhất định Thường Vi sẽ đến tìm cô, bởi vì không có ai có thể là đối thủ của Mạc Du Hải. Đây là mưu kế của cô ta, nếu như Thường Vi áp dụng đề nghị của cô ta, như. Vậy vào thời điểm quan trọng có thể sẽ giúp được Mạc Du Hải, như vậy thì cô có thể để lại ấn tượng tốt với Mạc Du Hải, cho dù Mạc Du Hải không có cảm kích cô có thể dùng Hạ Nhược Vũ làm cái cớ để chặn sủng và làm dịu đi mối quan hệ với Hạ Nhược Phú Cô ta phát hiện rằng nếu chỉ đơn thuần đối phó với Hạ Nhược Phú vẫn hơi quá khó khăn, không bằng tiếp cận cô ta một chút và bỗng nhiên ra tay, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Mấy ngày nay, bởi vì Lục Hãng muốn đối phó với Mạc Du Hải, cho nên cô ta vẫn luôn âm thầm quan sát từng cử động của Lục Hằng tường vi xuất hiện, khiến cho cô cảm thấy được Lục Hằng sẽ thật sự ra tay với Mạc Du Hải, cơ hội của cô ta cũng đã đến rồi. Lục Khánh huyền mỉm cười, cho dù phải bỏ ra bất cứ giá nào, cô cũng phải đoạt lại Mạc Du Hải từ trong tay của Hạ Nhược Vũ. Tường Vi ở trong quản rượu cầm lên danh thiếp của Lục Khánh Huyền để lại, đã ghi lại giãi số ở đó, cô ta có thể hỏi Lục Hãng một chút về thân phận của Lục Khánh Huyền, nhưng cô ta không có làm như vậy bởi vì cô ta luôn làm theo cách riêng của bản thân. Mặc dù Hải thật sự rất khó đối phó sao tôi cũng không tin tối nay tôi sẽ lập tức ra tay. Tường Vi đứng dậy rời khỏi quán bar, trở lại tầng dưới của tập đoàn Lục Thị, mở chiếc xe thể thao màu đỏ đi đến biệt thự của nhà họ Mạc. Đen đúc ở trong biệt thự sáng trưng thể hiện nét riêng của nhà giàu có tường vi đỗ xe ở phía xa xa, bởi vì loại gia tộc giàu có này, nhất định sẽ có biện pháp an ninh nghiêm ngặt, khi xe đi vào một phạm vi nhất định cũng sẽ bị đội tuần tra bắt được. Tường vi lợi dụng bóng đêm đi đến bên cạnh biệt thự nhà họ Mạc thấy trong sân đậu xe của Mạc du Hải, chứng minh rằng anh đã quay lại. Mạc du Hải tôi không tin anh cảnh giác một ngày 24 giờ. Tường Vi xác nhận Mạc Xu Hải ở nhà quay về xe, nhanh thay bộ quần áo màu đen, lại đến gần biệt thự nhà họ Mạc chuẩn bị chờ cơ hội để lẻn vào trong. Tất nhiên, kiên nhẫn của cô ta rất tốt, không có tiến vào lập tức mà trốn ở trong góc chờ đợi theo sinh lý mà nói, vào khoảng 3 giờ sáng là lúc người ta buồn ngủ nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để cô ra tay. Âm thầm ghi nhớ đường đi tuần của bảo vệ cũng từ trong đó mà tìm ra quy luật ám sát là một công việc cần phải chuẩn bị nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã sắp 2 giờ sáng, tường vi đã đoán ra đường đường đi tuần của bảo vệ ở biệt thự nhà họ Mạc nhặt một hòn đá lên, đầu tiên là ném vào bên trong biệt thự, nếu như có chó, nghe được tiếng động sẽ sửa. Không có nghe thấy tiếng chó sủa chứng minh rằng khá an toàn, tường vi linh hoạt trèo qua tường vây, đi đến góc chết của camera, như vậy thì sẽ không bị người ta phát hiện. Mặc dù hải, tối nay tôi nhất định phải giết chết được anh. Tường vi âm thầm thề trong lòng. Nhớ ưu thế của bóng đêm, Tường Vi lèn vào biệt thự của nhà họ Mạc. Cô ta tránh được bảo vệ và camera an ninh một cách thành công, lặng lẽ tiến vào trong biệt thự. Phòng khách của biệt thự này rất yên tĩnh. Mặc dù không có đèn, nhưng Tường Vi đã quen với bóng tối nên có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng, phòng khách rất lớn. Cô ta không biết phòng của Mạc Xu Hải ở nơi nào, nhưng lại chẳng thể đi tìm từng phòng được. Vì thế Tường Vi chỉ đành nghĩ cách khác. Cô đang tìm phòng của tôi à? Đột nhiên giọng nói của anh truyền từ phía sau tới. Tim cô ta như ngừng đập vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy Mạc Du Hải đang đứng ở phía sau, đang nhìn mình với ánh mắt sừng rưng. Cô ta lộ ra vẻ mặt đề phòng hỏi, sao anh biết tôi sẽ tới? Mạc Du Hải thản nhiên nói, hôm nay, chúng ta đã gặp mặt nhau hai lần. Tôi hiểu rõ tính cách của cô. Cô là một người rất nóng vội, chắc chắn sau khi ám, sát thất bại sẽ không giữ được bình tĩnh, lập tức sẽ có hành động tiếp theo. Vì thế tôi mới biết đêm nay cô nhất định sẽ tới đây. Tường Vi khẽ chớp mắt chỉ từng gặp nhau hai lần mà anh hiểu tôi như vậy sao? Có vẻ anh cũng thông minh đấy. Mặc dù Hải cười cười tôi nhìn người rất chuẩn, có định dùng cách gì để đối phó tôi? Dùng súng à, vấn đề là xung quanh nhà tôi có rất nhiều bảo vệ, chỉ cần tiếng súng vang lên thì cô cũng đừng mong rời được khỏi nơi này. Tường Vi mỉm cười, muốn đối phó với anh thì vẫn chưa cần dùng tới súng. Có rất nhiều cách để giết anh, ví dụ như dao chẳng hạn. Tay cô ta đâm về phía trước, trên tay của tường vi là một con dao găm màu đen, lưỡi dao đang hướng về phía mạc du hải. Con dao găm màu đen này không hề phản quang trong màn đêm, nó chính là vũ khí ám sát tiêu chuẩn. Anh cười khẩy, xin lỗi cô tôi không đánh phụ nữ. thường vi tiến về phía trước một bước, nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi không giết đàn ông. Cô ta còn chưa dứt lời đã ra tay, dao găm đâm thẳng về phía tim của mạc du hải vừa nhanh vừa chuẩn, lại rất tàn nhẫn. Con người anh co lại. Vừa nhìn là biết Tường Vi là sát thủ đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không động tác giết người của cô ta sẽ không chuẩn xác như vậy. Mắt thấy con dao găm kia đang đậm tới, Mạc Du Hải khéo léo lách người. Tránh đòn tấn công của Tường Vi, sau đó vung tay ra đập mạnh vào cổ tay đang cầm dao của cô ta. Tường Vi rút tay về, xoay cổ tay một cái, con dao găm màu đen kia trượt về hướng cổ họng của anh. Mạc dù hải đưa tay ra bắt lấy cổ tay của cô ta, sau đó thản nhiên nói, bản lĩnh của cô không tệ, nhưng muốn giết tôi thì cũng khó đấy. Cổ tay bị anh túm chặt tường Vi ra sức dễ dụa nhưng không thể nào thoát ra được. Đột nhiên cô ta mỉm cười, không phải anh có bạn gái rồi sao? Vậy mà còn lôi lôi kéo kéo tôi, không sợ bạn gái ghen à? Mạc dù hải cười lạnh lùng, nếu cô ấy biết người mà tôi bắt được là một sát thủ muốn giết tôi, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ không để ý đâu. Tường Vi mỉm cười, sau đó bỗng nhiên nhấc chân đá về phía bụng dưới của anh, Mạc Du Hải nghiêng người để tránh đòn, anh hơi nhíu mày, có vẻ cô có rất nhiều mánh khóe. Phụ nữ có rất nhiều biện pháp để đối phó đàn ông, chẳng lẽ anh không biết à? Nếu như thế thật thì chỉ có thể nói rằng anh không hiểu phụ nữ. Tường Vi nói với giọng nũng nịu, đột nhiên có một lưỡi dao bật từ trong giày ra da, cô ta nhấc chân đi về phía ít hầu của Mạc Du Hải, anh ngửa đầu để tránh củ đá này, lưỡi dao kia sẹt qua ra da, chỉ có cách một chút xíu nữa thôi là anh bị dao cắt chúng. Tường Vi giành được cơ hội nên càng công kích nhanh hơn, hai chân đá liên tục về phía mạc du hải. Anh lùi lại phía sau một cách bình thản, sau đó nói với giọng hờ hững cô đang ép tôi ra tay đấy à. Tường Vi cười khẩy, không ai bắt anh không được ra tay, là chính anh quả bảo thủ mà thôi. Đừng tưởng rằng người phụ nữ nào cũng yếu ớt, có đôi khi phụ nữ chúng tôi còn giết người giỏi hơn đàn ông các anh đấy. Mạc Du hải không lùi lại phía sau nữa, nhìn cú đá của thường vi, anh đột nhiên ra tay nhanh như chớp, xoay tay đập vào mắt cá chân của cô ta. Thường vi thét lên vì đau, sau đó lùi lại phía sau. Thậm chí cô ta còn không đứng vững được, nhíu mày nhìn mặc dù hải. Thường vi đột nhiên phát hiện ra người đàn ông trước mặt này không hề dễ đối phó như bản thân nghĩ. Anh hờ hững nói, tôi không ra tay đánh phụ nữ, chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Cô còn 3 phút, sau 3 phút sẽ có một bảo vệ đi qua cửa sổ. Tới lúc đó, cô sẽ không chạy thoát được đâu. Tường Vi nhíu mày, móc một cái dây thừng tử trong túi ra, sau đó vung tay ra. Chiếc dây thừng kia bàn về phía cổ của Mạc Xu Hải. Anh mỉm cười lùi về phía sau để né dây thừng của cô ta, sau đó lắc đầu nói, có vẻ cảm giác về khoảng cách của cô không tốt lắm. Tường Vi không tấn công nữa, nói, dường như anh không có ý ra tay với tôi. Vì sao? Mạc Xu Hải thản nhiên nói, bởi vì tôi muốn biết ông chủ của cô là ai. Nhưng tôi cũng biết dù có bắt được cô đi chăng nữa cô cũng sẽ không nói cho tôi biết. Cho nên tôi muốn cô tự nói ra. Tường Vi khẽ chớp mắt anh muốn nói tới trận cá cực của chúng ta. Mặc dù Hải thản nhiên nói, trí nhớ của cô kém như vậy à. Buổi sáng vừa nói mà giờ đã quên rồi. Nếu trong vòng một tuần cô không giết được tôi thì sẽ nói cho tôi biết ông chú sau lưng cô là ai. Tường Vi đột nhiên bật cười, anh đúng là một con người kỳ lạ. Thôi được rồi, trận cá cực giữa chúng ta hữu hiệu. Đêm nay, tôi cũng không giết được anh. Cũng muộn rồi, anh đi nghỉ ngơi cho sớm đi. Mạc Du Hải tỏ ra bình tĩnh nói, tôi khuyên cô đừng có dùng chiêu giả vời thua rồi bất ngờ quay lại phản kích. Bởi vì 4 giờ sáng là lúc lực lượng bảo vệ của nhà họ mạc mạnh nhất. Được rồi, cô có thể về tắm rửa rồi đi ngủ. Tường Vi nhìn Mạc Du Hải với ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ cắn môi nhảy ra ngoài từ cửa sổ, sau đó biến mất trong màn đêm chỉ trong chớp mắt. Nhìn phương hướng cô ta biến mất, anh khẽ nhíu mày. Muốn biết vị trí của biệt thự nhà họ Mạc không khó. Trong thành phố này, rất hiếm người không biết điều này. Tuy nhiên, người nắm rõ thói quen của anh như lòng bàn tay thì chắc chắn phải là người trong thành phố này. Xem ra người phía sau giật dây sắp nổi lên khỏi mặt nước rồi. Có lẽ mình có thể tìm được điểm đột phá từ chỗ của Tường Vi, lâu như vậy rồi cũng đã đến lúc người đứng sau màn lộ diệt. Trong ánh mắt của Mạc Du Hải lộ rõ vẻ sáng ngời. Tường Vi rời khỏi biệt thự nhà họ Mạc, sau đó lái xe trên đường. Trong đôi mắt đẹp kia xuất hiện ảnh sáng kỳ lạ có vẻ tên Mạc Du Hải rất thú vị. Nhưng mất một ngày rồi mà mình không giết được anh ta. Sau này, việc ám sát sẽ càng khó khăn hơn, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Như vậy mới không thua trong tay người đàn ông kia. Nghĩ tới Lục Khánh Huyền mắt tường vi trở nên sáng rực. Cô ta bấm số điện thoại trong trí nhớ, sau vài hồi chuông thì có người bắt máy. Thế nào, có phải hành động ám sát lại thất bại rồi không? Mạc Du Hải không dễ đối phó như trong tưởng tượng của cô đâu. Lục Khánh Huyền mím cười nói, cô ta rất rõ không ai có thể uy hiếp được anh. Tường Vi nghĩ một lúc rồi nói, muộn thế này rồi mà cô Khánh Huyền còn chưa ngủ à? Cô đang chờ điện thoại của tôi sao? Lục Khánh Huyền gật đầu, đúng vậy, tôi biết cô cần tôi giúp. Không phải chúng ta cần phải hợp tác với nhau sao? Tường Vi cười mỉa hỏi, tôi nghĩ chắc cô cũng không nông cạn như vậy đâu, chẳng qua cô muốn được giám đốc hằng khen ngợi mà thôi. Nếu cô không nói, tôi sẽ không hợp tác với cô. Lục Khánh Huyền im lặng một lúc, sau đó nói, được. Tôi có thể nói cho cô biết, tôi muốn cô giúp tôi đối phó hạ nhược Phủ. Mạc Xu Hải trở lại công ty Tinh Giang đã ở trong văn phòng chờ anh. Cậu chủ cậu thì tôi. Tinh Giang cung kính hỏi. Mạc Xu Hải ngồi vào vị trí trước, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái trầm ngâm hỏi, gần đây có tin gì không? Tinh Giang hiểu Mạc Xu Hải đang nói về tin gì, nói trước nhận được tỉnh có một nhóm súng ống đạn dừa có khả năng mấy hôm nữa sẽ cập bến, nhưng còn chưa xác nhận được. Mặc dù hải khẽ nhíu mày, buổi sáng Hạ Minh Viên bị ám sát, tiếp theo chính là tin sủng ống đạn dược được đưa lên bờ, chẳng lẽ là trùng hợp? Kết luận của anh tuyệt đối không phải là trùng hợp nếu như Hạ Minh Viễn thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau, như vậy bị ám sát nhất định là tự biên tự diễn một màn khổ nhục kế, mục đích thực sự là che giấu tai mắt. Anh đi thăm dò một chút tình hình vận hành trong công ty của Hạ Minh. Viễn, nhanh chóng cho tôi đáp án. Biểu cảm Mạc Du Hải có vẻ nghiêm trọng. Tinh Giang lập tức quay người đi ra ngoài, Mặc Du Hải đã nói nhanh thì tuyệt đối không được chậm chế. Mạng lưới giám sát thị trường của công ty nhanh chóng tra ra được tình hình vận hành công ty của Hạ Minh Viễn, Tinh Giang nhanh chóng mang báo cáo phân tích của bộ phận có liên quan về văn phòng, nói cậu chủ tôi đã tra được gần đây tình hình trong công ty của ông Hạ Minh Viễn không quá tốt, dường như tài chính có chút bị gián đoạn vốn lưu động có dấu hiệu cạn kiệt. Kết quả tra được dường như khẳng định là phán đoán của Mạc Du Hải, Hạ Minh Viễn cực kỳ có khả năng chính là người mà anh vẫn đang truy lùng kia, bởi Vì tình hình công ty khó khăn, cho nên cần dùng nguồn tài chính không rõ nguồn gốc đổ vào Mạc Du Hải nhíu mày, hỏi, trong tin tức có nói súng ống đạn dược lên bờ ở chỗ nào không? Tinh Giang trả lời ngay, cụ thể còn chưa xác định, có điều nơi có khả năng nhất là thành nam của bến tàu Bởi vì nơi đó thủy vực rộng lớn, mà cảnh sát biến cũng không kiểm tra chặt chẽ lãm Mạc Du Hải khẽ gật đầu trong mắt lộ ra da vẻ kỳ quái, đi tra kỹ thêm lần nữa, trước đêm nay nhất định phải cho tôi tin thức chính xác. Tinh Giang do dự một chút, vâng, cậu chủ, tôi sẽ cố hết sức. Mạc Du Hải lạnh giọng nói, không phải cố hết sức mà nhất định phải được. Tinh Giang rất ít khi thấy Mạc Du Hải có thái độ nghiêm khắc như vậy yêu cầu anh ta đi làm chuyện gì, hiển nhiên chuyện này tương đối quan trọng, liền vội vàng gật đầu, vâng, cậu chủ tôi đi điều tra ngay liếc mắt nhìn tinh răng, mặc dù hải thở dài một hơi, lần trước lúc nghi ngờ Hạ Minh Viễn, rõ ràng ông ta tẩy được hiểm nghi, xem ra ông ta quá gian xảo, có thể ẩn giấu ngay trước mắt tôi. Nghĩ tới Hạ Nhược Vũ tâm trạng anh có hơi phức tạp, nếu như cô biết Hạ Minh Viên làm ra loại chuyện này, không biết có thể chịu được đả kích hay không. Anh nhất định phải đối phó Hạ Minh Viễn, đến lúc đó Hạ Nhược Vũ sẽ đứng về phe ai vẫn còn là ẩn số, dù sao Hạ Minh Viễn cũng là ba ruột của cô. Ánh mắt Mạc Du Hải trở nên u ấm, chuyện này xử lý thế nào thật khiến người ta đau đầu. Lúc này, điện thoại bông vang lên, Mạc Du Hải nhìn số máy lạ, nhú mày ấn nghe anh chưa kịp mở lời, đối phương đã nói trước. Tối qua không giết được anh, cho nên hôm nay cố ý gọi cho anh, xem có phải anh đang nơm nớp lo sợ không. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của tường vi. Mạc Du Hải lạnh lùng nói, tôi không có thời gian chơi đùa với cô, cô muốn ám sát tôi thì cứ tới, không cần thiết phải chào hỏi. Tường Vi mỉm cười, tốt nhất anh đừng cút điện thoại, tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua anh, phát hiện anh gần như không có nhược điểm, nhưng cũng không phải không có kẽ hở, anh rất để ý một cô gái tên Hạ Nhược Vũ đúng không? Nếu như tôi nói cho anh biết, cô ta đang ở trong tay tôi, anh có phải sẽ rất lo lắng đúng không? Mặc dù Hải hơi ngẩn ra, Tường Vi là người dưới tay của kẻ đứng sau màn kia, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng nếu như người đứng sau là Hạ Minh Viên, cho dù ông ta có dùng khổ nhục kế để che giấu tung tích cũng không thể dùng con gái mình làm chiêu bài. Cú điện thoại này của Tường Vi khiến Mạc Du Hải lần nữa nổi lên nghi ngờ. Mạc Du Hải, anh muốn người phụ nữ của mình không sao thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Mạc Du Hải lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng cô. Tường Vi cười, tôi có thể cho anh nói chuyện với Hạ Nhược Vũ, để cho cô ta chính miệng nói với anh xem có phải cô ta đang ở trong tay tôi hay không. Trong điện thoại im lặng một lát Mạc Du Hải liền nghe được một âm thanh quen thuộc Du Hải cứu em. Mạc Xu Hải vốn đang lo lắng, bỗng nhiên thở hát ra, bởi vì âm thanh kia không phải của Hạ Nhược Vũ, mà là của Lục Khánh Huyền. Anh Mạc nghe rồi chứ, người phụ nữ của anh đang nằm trong tay tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy mạng của cô ta tường Vi dùng giọng điệu uy hiếp nói. Mạc Xu Hải cười mỉa mai, cô làm sát thủ cũng không giỏi lắm nhỉ, người mà cô bắt cóc là Lục Khánh Huyền, một người chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tường Vi im lặng một lát nói có phải không, nhưng theo kết quả tôi điều tra được người này đã từng có qua lại với anh, chẳng lẽ cô ta không phải hạ nhược phú Chờ cô làm rõ xem ai là hạ nhược vũ rồi hãy tới uy hiếp tôi, mặc Du hải lạnh lùng nói, chuẩn bị cút điện thoại. Đợi đã, để cho tôi nói hai câu với Du hải, có được không? Trong điện thoại lại vang lên tiếng cầu khẩn của Lục Khánh Huyền, cảm giác vô cùng bất lực. Tường Vi lạnh lùng nói, tùy cô, dù sao cô cũng không phải hạ nhược phú không có giá trị lợi dụng với tôi. Du Hải, anh có đang nghe không? Lục Khánh Huyền lớn tiếng hỏi. Mặc Du Hải khẽ nhíu mày, tôi đây. Du Hải, để tình em giúp hạ nhược vũ đỡ đạn anh có thể cứu em ra được không? Em sợ lắm, Lục Khánh Huyền nức nở nói. Mặc Du Hải lạnh nhạt trả lời quan hệ giữa tôi và cô còn chưa đến mức độ này, cho nên tôi không có nghĩa vụ cứu cô có điều tôi có thể giúp cô bảo cảnh sát. Trong giọng nói của Lục Khánh Huyền tràn ngập ai oán, Du Hải, anh thật sự muốn đối xử với em như vậy sao? Mạc Du Hải lãnh đạm nói, những chuyện cô đã làm, trong lòng hắn rõ ràng, có những sai lầm không cách nào đền bù được. Du Hải, nếu như anh không tới cứu em, em sẽ nói tất cả về hạ nhược vũ cho những người này, để bọn họ đi tìm hạ nhược vũ, giọng điệu của Lục Khánh Huyền tràn đầy tuyệt vọng, dường như không ăn được thì muốn đạp đổ. Cánh mắt Mạc Du Hải bỗng trở nên lạnh, anh biết rõ Lục Khánh Huyền có thể làm ra việc này, im lặng một lát rồi nói, được tôi sẽ tới cứu cô. Tường vi nhận điện thoại, anh mặc cái người tên hạ nhục vũ kia thật quan trọng đối với anh, anh đến khu nhà kho ở ngoại thành, chỉ cần anh chịu tới tôi sẽ không có hứng thú gì với người phụ nữ tên hạ nhục vũ kia cho anh nửa tiếng, chắc không có vấn đề gì chứ. Còn nữa, anh hẳn nên biết quy củ. Mặc dù hài gật đầu ừ, cô có nửa tiếng chuẩn bị, hy vọng cô có thể nghĩ kỹ xem làm thế nào để đối phó với tôi. Cúp điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho tinh giang, chuẩn bị cho tôi một khẩu súng. Tinh Giang vội vàng mang súng Lục tới, hỏi cậu chủ có phải có việc gì không? Mạc Du Hải lạnh nhạt nói, không có liên quan gì tới anh, chuẩn bị xe tôi phải ra ngoài một chút. Tường Vi để điện thoại xuống, hỏi Lục Khánh Huyền bên cạnh rốt của cô có ý đồ gì? Rõ ràng vừa rồi cô uy hiếp Mạc Du Hải, anh ta chịu đến à? Lục Khánh Huyền cười yên tâm, dựa vào sự hiểu biết của tôi với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ tới, bởi vì anh ấy rất quan tâm đến sự an toàn của hạ nhược Phú Tường Vi vẫn không hiểu, cô bảo tôi giúp đối phó với Hạ Nhược Vũ, nhưng có liên quan gì tới Mạc Du Hải? Lục Khánh Huyền cười mỉa mai nói, đương nhiên có liên quan, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Hạ Nhược Vũ, nói cho cô ta biết Mạc Du Hải bị trúng mai phục của cô, nếu như cô ta không đến thì Mạc Du Hải sẽ chết. Tường Vi thực sự không hiểu rõ trong lòng Lục Khánh Huyền có bao nhiêu mưu kế, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó cô có thể chuyên tâm đối phó Mạc Du Hải, tôi có thể cam đoan, nếu như Mạc Du Hải một mình tới thì cho dù chỗ cô có bao nhiêu người cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với anh ấy, anh ấy là người giỏi nhất, nhưng Hạ Nhược Vũ cũng tới thì tình hình sẽ khác, Hạ Nhược Vũ sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy, càng có lợi với cô. Lục Khánh Huyền giải thích vẻ mặt hiện lên sự lạnh lùng. Tường Vi ngẫm nghĩ, mắt sáng lên, cô ta hiểu rõ thân thủ của Mạc Du Hải thế nào, đối phó với anh cũng không nắm phần chắc nhưng dựa theo kế hoạch của Lục Khánh Huyền thì quả thật có thể tăng tỷ lệ ám sát thành công Mạc Du Hải lên. Cảm ơn cô đã thiết kế một kế hoạch đặc sắc đến vậy, cô yên tâm, tôi đã đồng ý giúp cô đối phó Hạ Nhược Vũ thì nhất định sẽ giao cô ta cho cô, mặc cho cô xử trí, được không? Tường Vi một lòng đối phó với Mạc Du Hải, không hoài nghi mục đích thực sự của Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền cười vui vẻ nói, "Con nửa tiếng đủ để dẫn Hạ Nhược Phú tới nơi này." Cô ta cầm điện thoại lên bấm gọi Hạ Nhược Phú. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Hạ Nhược Phú không biết sáng nay xảy ra nhiều việc, vừa tới công ty đã nhận được số lạ cô ấn nghe hỏi, "Xin hỏi ai đấy?" "Hạ Nhược Phú, tôi là Lục Khánh Huyền." Nghe được giọng nói của Lục Khánh Huyền, sắc mặt Hạ Nhược Phú lập tức trầm xuống ấn tượng với Lục Khánh Huyền chưa bao giờ tốt, giọng điệu của trở nên lạnh nhạt, "Cô gọi cho tôi có việc gì, chúng ta chẳng có gì để nói cả." Nhược Phú, trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, tôi thừa nhận đối với cô cũng có thành kiến, nhưng bây giờ rất hấp, chúng ta có thể buông xuống hiểu lầm lúc trước không? Hạ Nhược Phú sừng sốt một chút bán tín bán nghi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Khánh Huyền nhẹ giọng nói, tôi bị một sát thủ tên tường Vi bắt cóc cô ta cho rằng tôi là cô, dùng tôi làm mồi dụ, dẫn Du Hải tới chỗ mai phục của bọn họ. Hạ Nhược Vũ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, có điều nhanh chóng tỉnh táo lại, cô không gọi cho Mạc Du Hải, sao lại gọi cho tôi, chẳng lẽ muốn tôi đi cứu cô à? Có cửu tôi hay không không phải điều quan trọng, cô gọi cho Du Hải, nói cho anh ấy biết cô không sao, để anh ấy đừng tới, giọng điệu của Lục Khánh Huyền rất kiên quyết giống như muốn hy sinh chính mình vậy. Hạ Nhược Vũ do dự một chút tuy nói cô không thích Lục Khánh Huyền, nhưng đến thời khắc sống còn cô không thể trơ mắt nhìn được. huống chi đây là việc liên quan đến an nguy của Mạc Du Hải. Tôi bảo cảnh sát cô đừng vội, cô cũng không biết nên làm gì, chỉ nghĩ đến việc phải bảo cảnh sát thôi. Lục Khánh huyền thấp giọng nói, không được báo cảnh sát, Du Hải sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ tăng tốc độ ra tay, cô chỉ có thể thông báo cho Du Hải, bảo anh ấy đừng tới. Bởi vị sát thủ nhận nhầm Lục Khánh huyền là mình nên cô ta mới bị bắt cóc, do đó trong lòng cô dấy lên cảm giác tội lỗi, cô ngẫm nghĩ, nói, tôi sẽ nói rõ với bọn bắt cóc để bọn họ thả cố. Lục Khánh Huyền lộ ra nụ cười lạnh lùng, Hạ Nhược Vũ quả nhiên rất ngây thơ, cô ta liền ra hiệu cho Tường Vi nghe. Cô Hạ Nhược Vũ, đây là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện, cô có thể gọi tôi là Tường Vi. Mặc dù Tường Vi không hiểu lầm mục đích của Lục Khánh Huyền, nhưng vẫn dựa theo ý của cô ta nói với Hạ Nhược Vũ. Cô ấy là Lục Khánh Huyền, tôi mới là Hạ Nhược Vũ, xin các người lập tức thả cô ấy ra, Hạ Nhược Vũ nghiêm túc nói. Tường Vi không biết trả lời thế nào, nhìn về phía Lục Khánh Huyền chỉ thấy cô ta làm ra hiệu chém, lập tức hiểu ý, nói cô Hạ Nhược Vũ, muốn thả Lục Khánh Huyền cũng được, có điều phải dùng có trao đổi, dù sao tôi cũng nhận nhầm cô ta thành cô, đương nhiên cô có thể không đến, nhưng mà hậu quả chính là cô ta sẽ lập tức bị tôi xử. Hạ Nhược Vũ sừng suốt một chút cắn môi ngẫm nghĩ các người đừng làm khó cô ấy, nếu muốn bắt cóc tôi thì tôi sẽ đi thay Lục Khánh Huyền, như vậy cũng được chứ. Cường Vi và Lục Khánh Huyền đều cười, vậy được rồi, cô Hạ Nhược Phú tôi rất thích tính cách lương thiện của cô, sau 10 phút tôi hy vọng cô có thể xuất hiện ở khu nhà kho ngoại ô, nếu như không tới kịp tôi chỉ có thể giết chết cô Lục Khánh Huyền đây thôi. Hạ Nhược Phú vội vàng nói, đừng tôi đi ngay đây. Hạ Nhược Phú vội vàng cút điện thoại cũng không nói với ai, xuống lầu lái xe về khu ngoại thành. Lục Khánh Huyền cười dĩu cợt nói, cô gái ngây thơ, cô ta sẽ tới, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công thôi. Tường Vi gật đầu, vẻ mặt tàn ác lợi dụng người lương thiện như vậy có phải có hơi quá đáng rồi không? Lục Khánh Huyền nhìn Tường Vi, lạnh lùng nói, cô Tường Vi, đừng quên thân phận của mình, một sát thủ còn cần phải nói nguyên tắc à, điều cô phải làm là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn mới đúng. Tường Vi nhún vai, cô nói đúng, đối phó với Mạc Du Hải nên dùng thủ đoạn đặc biệt. Lục Khánh Huyền nói, nhanh đi chuẩn bị đi, hạ nhược vũ cách nơi này rất gần, sẽ sớm tới thôi, khống chế cô ta rồi chiếm thể chủ động. Tường Vi lập tức xoay người đi chuẩn bị, nhưng không nhìn thấy khẩu súng ngắn đã lên đạn dấu trong túi áo của Lục Khánh Huyền. Cho dù là Tường Vi hay là Hạ Nhược Vũ chẳng qua chỉ là đối tượng cho cô ta lợi dụng thôi, thông qua việc lần này cô ta muốn thay đổi hình tượng của mình trong lòng mặc dù Hải ít nhất cũng phải giải quyết Hạ Nhược Vũ, ngoại trừ chính cô ta thì không ai biết cô là điên cuồng cỡ nào. Tường Vi đi ra nhà kho, bên ngoài có 10 sát thủ đang chờ lệnh, ánh mắt đảo qua những sát thủ này, lạnh giọng nói, mặc dù hải khó đối phó thể nào, hẳn các người đều nghe đại ca nhắc tới, hôm nay nhất định phải giết chết anh ta ở đây, giữ vững tinh thần, hiểu chưa? 10 tên sát thủ trả lời ngay, vâng chị Tường Vi. Tường Vi phất tay, đi chuẩn bị đi, 10 tên sát thủ lập tức đi vào chỗ nấy, chuẩn bị riêng phần của mình. Tường Vi thở dài một hơi, mặc dù hải vốn còn muốn đọ sức với anh thêm mấy lần, xem ra sau này không còn cơ hội rồi. Tiếng động cơ từ xa vang đến, xe màu trắng sang trọng dừng lại bên ngoài nhà kho, Hạ Nhược Vũ bước xuống khỏi xe. Tường Vi cẩn thận quan sát Hạ Nhược Vũ, phát hiện cô không có gì uy hiếp cả, đúng là một người phụ nữ ngu ngốc dễ mềm lòng như lời Lục Khánh Huyền nói. Hạ Nhược Vũ trực tiếp đi về phía Tường Vi, tôi tới rồi, cô có thể thả Lục Khánh Huyền ra. Tường Vi mỉm cười, cô Hạ Nhược Vũ, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ Mạc Du Hải tới rồi hãy nói. Hai tên sát thủ tiến lên, không chế hạ nhược vũ lại, tường vi cuối cùng thở vào một hơi, tất cả đều dựa theo kế hoạch của Lục Khánh Huyền mà làm. Hèn hạ trong điện thoại cố đã đồng ý với tôi rồi. Hạ nhược vũ cảm thấy mình bị lừa tức giận nói. Tường vi cười mỉa mai, cô hạ nhược vũ tôi đồng ý cô sẽ thả Lục Khánh Huyền đi, nhưng mà tôi không nói lúc nào thả chờ mạc du hải tới, tôi đương nhiên sẽ thả cô ta đi, có điều cô phải chịu ấm ức một chút. Cô ta vung tay lên, hai tên sát thủ liền đưa cô ta vào kho hàng, nhốt chung phòng với Lục Khánh Huyền, đây cũng là ý của Lục Khánh Huyền. Cửa đóng lại, trong kho hàng chỉ còn lại Hạ Nhược Vũ và Lục Khánh Huyền, Lục Khánh Huyền lộ vẻ cảm động tiến tới nắm lấy tay Hạ Nhược Vũ, trong giọng nói còn mang theo tia nước nở, "Nhược Vũ, sao cô lại tới đây?" Mặc dù Hạ Nhược Vũ còn có khúc mát trong lòng với cô ta, nhưng giờ chỉ có hai bọn họ, vẫn có cảm giác đồng bệnh thương lân, giọng điệu của hòa hoãn, một chút chuyện này suy cho cùng vẫn là do tôi, tôi không thể để cho cô thay tôi chịu đựng được. Hạ Nhược Vũ cắn môi, cô cũng cảm thấy bản thân có chút xúc động, nhưng mà nếu đã làm thì hối hận cũng vô dụng yên tâm đi, Du Hải nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Cô hẳn là nên gọi điện cho Mạc Du Hải mới đúng, nhưng trong tiềm thức lại không nguyện ý làm thể. Lục Khánh Huyền gật đầu, lúc cúi đầu xuống, trong mắt còn hiện lên ý cười không dễ phát giác. Công ty của Mạc Du Hải cách ngoại thành khá xa, cho nên lúc anh tới Hạ Nhược Vũ đã bị tường vi bắt rồi. Nhìn thấy chiếc xe dừng bên ngoài nhà kho, Mạc Du Hải nhăn mày lại anh. Không ngờ là Hạ Nhược Vũ sẽ tới, mơ hồ cảm giác được vấn đề xuất hiện trên người Lục Khánh Huyền. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hạ nhược vũ đã rơi vào trong tay tường vì tình hình sẽ trở nên khó giải quyết hơn, mạc dù hải xuống xe chậm rãi đi về phía nhà kho ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, mấy tên sát thủ ẩn nấp đều bị anh phát hiện. Anh mà quả đúng giờ, tôi còn tưởng rằng anh sẽ tới trễ. Tường vi đi ra từ kho hàng, mìm cười nói với anh. Mặc dù hải lạnh lùng nhìn cô ta nói, hạ nhược vũ cũng ở đây. Đúng vậy, nghĩ tới việc anh không dễ đối phó, tôi vẫn nên nằm hạ nhược vũ trong tay thì có cảm giác an toàn hơn Tường Vi dựa theo dặn dò của Lục Khánh huyền mà trả lời. Mặc dù Hải lạnh nhạt hỏi tôi rất muốn biết có phải Lục Khánh huyền bán hạ nhược vũ không? Tường Vi từ chối cho ý kiến, nếu như tôi là anh thì nhất định sẽ không cân nhắc tới vấn đề này đâu, mà hẳn suy nghĩ xem biết gì si chúc thế nào. Mặc dù Hải cười mỉa mai, chỉ bằng mấy người này, hình như cũng hơi ảo tưởng đấy. Thường Vi mỉm cười, thật sao, anh mà cũng đánh giá mình quá cao rồi, nhiều người ở đây đều do đại ca huấn luyện, bọn họ còn khó đối phó hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù Hải thản nhiên nói, cô có thể bảo bọn họ ra tay đi. Cánh mắt Tường Vi trở nên lạnh, phung tay lên, mấy tên sát thủ nút trong bóng tối lập tức nhảy ra, trong tay đều cầm vũ khí. Mặc dù Hải buông lỏng tay, nhưng ngay lúc những kẻ giết người xuất hiện, anh rút súng lục nhanh như chớp, không cần nhắm và bóp cò. Sau vài phát súng, những tên sát thủ đã ngã xuống. Tường Vi nhíu mày, lần đầu tiên thấy Mạc Du Hải nổ súng tốc độ nhanh hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Tôi suýt thì quên, anh xuất thân từ quân đội, cũng có khiếu dùng vũ khí hơn người bình thường, nhưng mà anh dám nổ súng với tôi không? Tường Vi rất chắc chắn nhìn Mạc Du Hải, mỉm cười hỏi. Hạ nhược vũ đang trong tay cô ta, nên cô ta hoàn toàn không lo lắng về Mạc Du Hải. Lúc này cô ta rất bội phục sự nhìn xa trông rộng của Lục Khánh Huyền, sát thủ dưới tay cô ta quả thật không làm khó được Mạc Du Hải. Mặc dù hải lạnh nhạt nói, nếu như có dám ra tay với hạ nhược vũ tôi cam đoan cô sẽ phải hối hận vì đã sống trên đời này, cho dù cô thuộc giới tính nữ. Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng bình thản đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ Tường Vi cũng không nhịn được mà cảm thấy ớn lạnh. Trần định một chút Tường Vi lại mỉm cười, trò chơi của chúng ta bây giờ mới bắt đầu thôi. Vừa nói chuyện Tường Vi nhanh chóng đưa tay bóp cỏ súng. Mạc Du Hải đã sớm chú ý mỗi một động tác của cô ta thần kinh phản xạ nhạy cảm khiến anh phản ứng với động tác đưa tay của Tường Vi trong nháy mắt, lấy tốc độ né tránh cực nhanh, một phát tập kích của Tường Vi thất bại. Không cho Mạc Du Hải cơ hội Tường Vi liên tiếp nổ súng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Mạc Du Hải. Mạc Du Hải cũng không đánh trả, lợi dụng địa hình để che chắn, tránh đi phát súng của Tường Vi. Vì sao không đánh trả? Tường Vi nói với Mạc Du Hải đang núp sau Tường. Mặc dù Hải lạnh nhạt nói, bởi vì cô là phụ nữ, để cho cô bắn mấy phát là việc nên làm, có điều cô đừng hùng hổ như vậy, tôi sẽ đánh lại thật đấy. Tường Vi hừ một tiếng, anh là người nổ súng nhanh nhất mà tôi biết, nhưng nếu như tôi bị thương, sẽ trả lại gấp trăm lần cho Hạ Nhược Vũ và Lục Khánh Huyền, tôi không tin anh dám nổ súng thật. Mặc dù Hải khẽ nhíu mày, anh đúng là có chỗ kiêng rè, không rõ ràng được tình cảm của Hạ Nhược Vũ, Tường Vi không sợ hãi mình. Bỗng nhiên nghe được một phát súng vang lên thất thanh cơ thể tường vi khựng lại, màu tươi từ cổ cô ta chảy ra trong kho hàng, lục khảnh huyền tay run run cầm súng, họng súng còn bốc khói. Hai mắt tường vi mở to cô ta không bao giờ ngờ tới lục khánh huyền sẽ nổ súng sau lưng mình, lúc này cô ta mới phát hiện bản thân đã rơi vào trong bẫy của lục khánh huyền. Trước khi mất đi ý thức tường vi có chút sức tàn quay đầu, sau đó lại nghe một tiếng súng vang lên, lục khánh huyền hét lên một tiếng, ngã về sau. Mạc Du Hải từ sau tường chạy ra, ánh mắt rơi vào một bóng đen lóe lên trên nóc nhà kho, nháy mắt liền biến mất. Du Hải, Lục Khánh Huyền bị thương rồi. Hạ Nhược Vũ thấy Lục Khánh Huyền cả người đầy máu, vội vàng kêu lên. Mạc Du Hải đi tới nhìn thấy ngực trái của Lục Khánh Huyền bị trúng đạn bị thương rất nghiêm trọng, gọi xe cứu thương. Mạc dù hải nhíu mày, sau khi xác định Lục Khánh Huyền còn thở thì đi tới bên người tường vi, cổ của cô ta bị trúng đạn, vốn nên chết rồi, nhưng phát hiện vẫn còn chút hơi tàn, có thể liên hệ tường vi để tìm người đứng sau, nhất định phải hết sức cứu chữa. Nhưng hạ nhược vũ có chút luống cuống, sau khi nhận điện thoại mà Mặc dù hải đưa tới, liền gọi xe cứu thương. Có điều sinh mạng ngay trước mắt, nên cô không suy nghĩ được nhiều. Mặc dù hải nhíu mày suy nghĩ, tình hình cực kỳ phức tạp, rốt cuộc ai đứng sau, bây giờ ngay cả anh cũng khó phán đoán. Mạc Du Hải trở lại công ty Tinh Giang đã về, đang ở văn phòng chờ anh. Cậu chủ tôi đã tra rõ ràng, tối mai đóng hàng hóa kết xẻ lên bờ, có thể khẳng định là từ Nam Á tới, còn về phần người mua là ai thì chưa có cách tra ra rõ ràng. Năng lực làm việc của Tinh Giang, Mạc Du Hải vẫn rất yên tâm, tin tức anh ta có được đương nhiên rất chuẩn xác. Ừm tôi biết rồi, anh đi nghỉ ngơi trước đi, có việc tôi sẽ tìm Tinh Giang nghi ngờ hỏi, cậu chủ cậu lại muốn một mình đi à? Mặc dù hải khoát tay, không, lần này không nên ra tay vội yên lặng theo dõi đi. Tinh Giang đồng ý một tiếng, quay người rời khỏi phòng làm việc. Đi ra ngoài cửa, nhìn thấy hạ nhược vũ ở cửa ra vào, vội vàng chào hỏi cô hạ. Hạ nhược vũ lễ phép cười một tiếng, ưm đang bận rộn hả. Tinh Giang trả lời, à cậu chủ có việc muốn tôi làm, không quấy rầy hai người nữa. Nhược vũ, anh có lời muốn nói với em trong phòng làm việc mặc dù hải lạnh nhạt nói. Hạ Nhược Vũ đi vào văn phòng thuận tay đóng cửa lại, sau khi đi Lục Khánh Huyền và Thường Vi đến bệnh viện cô cũng cảm giác được Mạc Du Hải có lời muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác bất ổn. Anh muốn hỏi, em hiểu ba mình cỡ nào? Cánh mắt Mạc Du Hải có chút nhìn về phía xa xôi, hỏi. Hạ Nhược Vũ không biết vì sao anh đột nhiên đề cập tới ba mình, nghi hoặc nhìn Mạc Du Hải, đương nhiên em hiếu, ông ấy là ba của em. Mạc Du Hải lắc đầu, nếu như em vốn không hiểu rõ ông ấy thì sao? Hạ Nhược Vũ sửng sốt, sao có thể? Với cả anh hỏi em vấn đề này là có ý gì, không phải ba em xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù Hải suy nghĩ, nói em chớ lo vội, nếu như anh nói là nếu như ba em và anh đứng hai phía đối lập nhau, em sẽ lựa chọn thế nào? Trong lòng Hạ Nhược Vũ căng thẳng, dường như phát hiện điều bất thường, hỏi suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh sẽ không vô duyên vô cớ nói với em nhưng điều này, đúng không? Mạc dù Hải hơi nhíu mày, anh không muốn giấu giếm em, anh tra được ba em dường như có liên quan tới một vài thế lực ngầm, có điều chưa có chứng cứ xác thực chỉ là muốn em chuẩn bị tâm lý trước. Hạ Nhược Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt khó mà tin nối, không thể nào, ba em sao có thể liên quan tới những người đó, nhất định là nhầm rồi. Nhược Vũ, anh cũng không muốn để mọi việc biến thành thế này, nhưng nếu là thật thì em sẽ lựa chọn thế nào? Mặc dù Hải trầm ngâm hỏi, Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên trở nên không vui, sao anh lại muốn tra ba của em? Có phải ngay cả em anh cũng không tin không? Nhược Vũ, anh không cố ý cha ba của em, là do manh mối cho thấy ông ấy đúng là thuộc diện bị tình nghi, Mạc Du Hải giải thích. Trong lòng hạ Nhược Vũ thấy không thoải mái, nói, Mạc Du Hải, anh chính là không tin em, em cho anh biết, ba em không phải loại người đó, công ty của em còn có việc em đi trước đây. Tức giận muốn rời đi, có lẽ vì trong lòng cô rất loạn, có lẽ vì Mạc Du Hải không tin hạ Minh Viễn, tóm lại là cô rất dối, không muốn ở lại nơi này nữa. Nhược Vũ, đừng như vậy, chuyện này còn chưa xác định anh sẽ mau chóng cha rõ ràng. Mạc Xu Hải nhíu mày đứng dậy. Hạ Nhược Vũ cũng không quay đầu lại, Mạc Xu Hải, anh quá đáng lắm. Mạc Xu Hải không đuổi theo Hạ Nhược Vũ, nếu như Hạ Minh Viễn thực sự là người mà bấy lâu nay anh truy tìm thì cho dù có phải trở mặt với Hạ Nhược Vũ cũng phải đưa ra ánh sáng. Khẽ thở dài một cái, Mạc Xu Hải nhìn Hạ Nhược Vũ lái xe rời khỏi công ty, biến mất trên đường lớn. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ trưởng đi ra tháo khẩu trang và găng tay xuống, anh mặc tới rồi. Mạc Dù Hải khẽ gật đầu, hỏi, hai người họ sao rồi? Bác sĩ vui mừng nói, cô Lục Khánh huyền chỉ bị chút kinh hãi, còn bị thương một vài chỗ ngoài ra, ngoài ra không có gì trở ngại, một cô gái khác cũng may mắn, mặc dù đạn trúng cổ nhưng tránh được động mạch chủ, đưa tới cũng kịp thời, trên cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Dù Hải gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì hỏi, tôi có thể nói chuyện với cô ấy bây giờ không? Bác sĩ lắc đầu anh Mạc, anh cũng là bác sĩ, hẳn là biết khi trung khu thần kinh bị trọng thương, người sẽ lâm vào hôn mê cô gái kia đang vào giai đoạn này, về phần lúc nào tỉnh tôi không có câu trả lời chính xác cho anh. Mặc dù hải nhíu mày, cô ấy bị thương cỡ nào, đoán chừng lúc nào thì tỉnh. Cô ấy bị đạn bắn, lực đánh vào khiến não bị chấn động nghiêm trọng, tôi nghĩ trong một tuần chưa tính lại được có điều anh Mạc yên tâm, nếu cô ấy tỉnh tôi sẽ thông báo cho anh trước tiên. Mặc dù hải gật đầu, được nhớ khi nào cô ấy tỉnh thì báo cho tôi biết. Mạc Du Hải đi vào phòng cấp cứu, hai giường bệnh được đặt song song. sắc mặt Thường Vi tái nhợt, còn Lâm vào hôn mê sâu. Lục Khánh Huyền thì cúi đầu ngồi trên giường, dường như đang sợ hãi nghiêm trọng. Thấy Mạc Du Hải đi tới, ánh mắt Mạc Du Hải sáng lên một chút, nhưng vẫn ôm hai chân, run lẩy bẩy. Sao Thường Vi lại tìm được hạ nhược phụ? Có phải do cô không? Mạc Du Hải nhìn Lục Khánh Huyền, trầm giọng hỏi. Lục Khánh Huyền ngẩng đầu nhìn Mạc Du Hải, trong mắt đầy vẻ u oán Du Hải, anh không tin em à? Sao em lại bàn đừng nhược phũ chứ? Mạc Du Hải cười diễu cợt dựa vào hiểu biết của tôi về cô thì tôi thấy rất có thể. Lục Khánh Huyền khóc nức nở nói, Du Hải thật sự không phải là em. Em cũng không biết bọn họ tìm được cách liên lạc với nhược Phú từ đâu mà gọi điện lừa cô ấy tới. Sở dĩ cô ta dám nói láo trước mặt Mạc Du Hải là vì cô ta phát hiện ra Mạc Du Hải và hạ nhược Phú xảy ra chuyện gì đó, nếu không Mạc Du Hải cũng sẽ không tới một mình. Mâu thuẫn của hai người, cô ta rất muốn nhìn thấy, nhưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Du Hải, anh phải tin em, không thì anh hỏi nhược vũ đi. Mặc Du Hải bán tín bán nghi, dường như Lục Khánh Huyền rất kiên quyết, không giống như đang nói láo, nếu không cũng sẽ không bảo hạ nhược vũ đến đối chất. Cô nghỉ ngơi chút đi, tối tôi sẽ tới thăm cô. Tinh Giang tăng cường vệ sĩ, một con muỗi cũng không được bay vào. Mặc Du Hải không còn lời nào để nói với Lục Khánh Huyền, dặn dò một tiếng rồi quay người rời đi. Tập đoàn Lục Thị, văn phòng chủ tịch. Sắc mặt Lục Hằng u ám lại, tin Tường Vi rơi vào tay Mạc Du Hải đã truyền tới, điều này khiến ông ta cảm thấy có nguy cơ. Người áo đen nhíu mày, nói, đại ca Tường Vi biết quá nhiều bí mật của chúng ta tuyệt đối không thể để cô ta rơi vào trong tay Mạc Du Hải được. Lục Hằng nhìn thoáng qua người áo đen, hỏi ý anh là diệt khẩu. Đại ca tôi biết Thường Vi là do một tay ông bồi dưỡng, nhưng so với lợi ích của tổ chức cô ta không thể không hy sinh ông từng nói với tôi, muốn làm chuyện lớn phải có tâm địa độc ác, nêu đến thời điểm quyết đoán, trong mắt người áo đen lóe lên, lạnh lùng nói. Lục Hằng chắp hai tay sau lưng, con người bỗng như co lại, anh nói đúng, so với lợi ích công ty thì Thường Vi không tính là gì. Diệt khẩu cũng được nhưng mà để ai đi làm mới là vấn đề. Mặc dù Hải nhất định có phòng bị, nếu như phái người đi thất bại, chưa đợi Thường Vi tỉnh chúng ta đã bị lộ rồi. Người áo đen ngẫm nghĩ, nói, đại ca chuyện này giao cho tôi, tôi chưa từng gặp mặt mạc dụ hải, cho dù có thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tới ông. Lục Hằng trầm ngâm một lát lắc đầu, không được bây giờ anh chưa thể lộ diện, bởi vì anh là một lá bài vua trong tay tôi, không phải bất đắc dĩ thì sẽ không phải anh ra. Người áo đen thử thăm dò, nếu không thì phải hàn công danh đi thân thủ của anh ta rất tốt, có thể đảm nhiệm. Lục Hằng vẫn từ chối như cũ, không được Hàn Công Danh và Mạc Du Hải có quen biết, anh ta vừa xuất hiện sẽ không khó tra ra quan hệ với tôi, cho nên anh ta cũng không để đi. Người áo đen nhíu mày, đại ca, người của chúng ta chỉ có vậy, thế thì không còn ai có thể làm việc này. Lục Hằng ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên cười, xem ra đây là lúc cho Khánh Huyền huấn luyện một chút chuyện này để nó làm đi. Cánh mắt người áo đen sáng lên, nói tin mới nhất nói cô ấy và Thường Vi ở chung phòng bệnh, hẳn là có cơ hội ra tay. Cô ấy đúng là lựa chọn tốt nhất, có điều cô ấy không phải người của chúng ta, nếu không đồng ý thì sao? Lục Hằng mỉm cười, yên tâm, Khánh huyền rất thông minh, nó biết làm thế nào có lợi nhất đối với mình, với cả anh không cả thấu chuyện xảy ra giữa nó và Tường Vi có vấn đề sao? Người áo đen ngây ra một lúc hỏi, không thể nào Tường Vi là một người rất có năng lực sẽ không rơi vào trong bẫy của Lục Khánh huyền chứ? Lục Hồng cười mỉa mai, anh nhìn người không chuẩn rồi, Khánh Huyền không biết nó là con gái của tôi cho nên vẫn luôn chỉ lợi dụng tôi, nó có thể đi với tường vi, chứng minh nó vẫn luôn âm thầm quan sát chúng ta đấy. Người áo đen lại sững sờ, hẳn là sẽ không, chỉ có chúng ta biết nhóm sát thủ này về nước Lục Khánh Huyền không có khả năng biết đến được. Lục Hằng cười mỉa mai, chuyện này nhất định là do Hàn công danh, hai người họ có chung nhu cầu, tôi nghĩ bọn họ liên hợp lại, SDC biết không ít bí mật của chúng ta, hai người họ trao đổi một chút tin tức liền có thể chế ra kế hoạch của mình. Sắc mặt người áo đen trở nên khó coi, thì ra là trò quỷ của Hàn công danh, nếu nói vậy tôi sẽ đi xử lý Hàn công danh. Lục Hằng mỉm cười lắc đầu, không, chúng ta biết thế thôi, đừng quấy nhiều bọn họ, để cho bọn họ đấu với Mạc Du Hải, như vậy không phải rất có lợi với chúng ta sao? Người áo đen không nhịn được hỏi, nhưng mà dựa vào hai người họ thôi thì rất khó tạo ra uy hiếp với Mạc Du Hải, với lại nếu bị lộ sẽ rất bất lợi với chúng ta cũng không thể diệt khẩu con gái của đại ca được. Lục Hằng lạnh nhạt nói, không cần lo vấn đề này, chờ bọn họ dây dưa xong, chúng ta khống chế đại cục tình hình bây giờ rất có lợi với chúng ta, chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ không lo đến Mạc Du Hải nữa. Nhưng Mạc Du Hải không dễ đối phó như vậy, ông thật sự định dùng hàn công danh và Lục Khánh Huyền khống chế anh ta sao? Người áo đen vẫn có chút không yên lòng nói. Lục Hằng khẳng định chúng ta đã có mưu đồ với Mạc Du Hải lâu rồi, kế hoạch đã đến tiến triển nhất định cho nên tôi tin nếu như cộng thêm sự thông minh của Khánh Huyền, con bé nhất định có thể khiến Mạc Du Hải không có sức lực đi làm gì khác. Được nếu đại ca đã quyết tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông, nhưng mà chúng ta làm thế nào thông báo cho Lục Khánh Huyền xử lý thường vi chứ? Người áo đen do dự hỏi. Lục Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, nó là quản lý chi nhánh của công ty, bởi vì bị bắt cóc nên mới nhập viện chủ tịch tôi đến hỏi thăm nhân viên có phải rất hợp lý không? Người áo đen vẫn còn lo lắng, nếu mặc dù Hải nghi ngờ ông thì sao? Lục Hằng cười ha ha yên tâm, anh ta sẽ không nghi ngờ tôi, ngược lại tôi mà không đi thì anh ta mới nghi ngờ ấy. Bây giờ hạ minh viên mới là đối tượng mà anh ta nghi ngờ chính, không cần quan tâm đến vấn đề này, lập tức chuẩn bị một chút tôi phải tới bệnh viện thăm Khánh huyền đúng rồi, thông báo cho Mạc Du Hải một tiếng đi. Tôi đã biết đại ca tôi sẽ đi thông báo ngay, người áo đen gật đầu quay người rời đi. Cánh mắt lục hằng bỗng trở nên rất lạnh vô cùng, hàn công danh cậu dám bán đứng tôi, nếu không phải vì cậu còn có tác dụng thì bây giờ cơ thể cậu đã lạnh rồi cậu hắn nên cảm thấy may mắn khi lựa chọn giúp con gái tôi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Xuống lầu tiến về phía bệnh viện, đã sớm có người thông báo cho Mạc Du Hải, tuy nói anh và Lục Hằng có quan hệ cạnh tranh, nhưng vì Lục Khánh Huyền bị thương, ông ta tới thăm là điều hợp lý, cho nên bảo cho vệ sĩ biết. Có điều sắp xếp cho Lục Khánh Huyền ở một căn phòng khác, phòng ngừa tiếp xúc với thường vi. Lục Hằng thấy Lục Khánh Huyền thì ân cần hỏi, "Khánh Huyền, xảy ra chuyện gì vậy, may mà cô không bị thương, bây giờ đỡ nhiều hơn chưa?" Lục Khánh Huyền gật đầu cảm ơn chủ tịch quan tâm, tôi bây giờ đỡ nhiều rồi, chỉ là bị kinh hãi một chút. Ừm, không có gì thì tốt, ở trong bệnh viện cố gắng tĩnh dưỡng, đây là thuốc bổ, nhớ kỹ phải uống đấy. Lục Hằng không nói lời dư thừa chỉ khách sáo mấy câu, vì ông ta biết trong phòng nhất định có tại mặt của Mạc Du Hải. Đặt thực phẩm dinh dưỡng trên bàn, Lục Hằng bí mật nhìn Lục Khánh Huyền một chút trong mắt mang theo vẻ kỳ quái. Người thông minh không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ, dùng một ánh mắt là đủ rồi, Lục Khánh Huyền hiểu ý, nói chào tạm biệt chủ tịch Hằng, sau đó Lục Hằng liền rời đi. Cầm lấy thực phẩm dinh dưỡng Lục Hằng đưa quay về phòng bệnh, Lục Khánh Huyền không mở ra, mà nhìn dây lụa trên hộp quà, nhìn thấy một dòng chữ rất nhỏ, dùng độc bên trong hộp quà, giết chết thường vi. Lục Khánh Huyền nhướng mày, nháy mắt hiểu Lục Hằng đã biết hết tất cả cô ta chưa từng giết người, đang suy nghĩ có nên nghe theo Lục Hằng không